Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ok, mình chạy về Youtube nha các bạn Trần Đình Hoàng, anh ít khi phán về các con số Anh ít khi phán về những con số Nhưng mà từ trước tới giờ Nếu mà những bạn nào mà theo dõi anh Thì anh nghĩ là 10 lần anh phán Thì hình như là chưa có lần nào xịt Anh nhớ không nhầm là như thế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 À, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau và xin cho phép bạn Tũng được mến chào anh chị em của Youtube à, đã lên sóng sau. À, xin mến chào các admin và mến chào những cô gái cầm cơ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, à, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của chuyện ma làng quê Pháp Sư Kinh Dị, quan tài quỷ nhập của tác giả Lê Như Tiên. Trước khi vào chuyện thì Á Tuấn xin phép review lại tập trước. Ba thầy trò đã đến cái ngôi làng Thanh Bình này để lần theo cái dấu vết của hồn ma cô Ái Liên. Và trên cái con đường đi tìm này thì họ lại gặp cái sự lạ ở cái, cái làng này. Dường như là có một cái dấu vết của một cái con nhập tràng và đã lần ra được cái, cái, cái đường đi của cái quan tài soan đào. Nhưng đằng sau đó thì nó là cả một cái sự kiện rất là khủng khiếp bởi vì là từ cái việc ra súc ra cầm chết Dẫn cái việc là người chết Và cái tử trạng của nó thì 10 phần đến 8 phần là từ dấu vết Của con nhập tràng gây ra Tuy nhiên rằng là cái, cái, cái đối tượng uh, Tình nghi Thì ở đoạn cuối thì nó lại lật ra là không phải Vậy thì Con ma con quỷ nó là ai Bí mật đằng sau nó là gì Thì ở tập này tất cả đều được kết thúc Và theo như mình hóng hớt Tôi không đọc trước tác phẩm Tôi không đọc trước tác phẩm các bạn Theo như tôi hóng hớt đồ của, của các bạn Và của cả tác giả Thì được biết là cái bộ này Nó mang một cái cú lửa Một cái cú lửa là rất là xuất sắc Và chúng ta sẽ cùng xem xem cái cú lửa đấy nó như thế nào Để tương tác trực tiếp với tác giả lên Như Tiên Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook Của tác giả mà tuấn để dưới phần mô tả Của video ở bên Youtube mà Một chút nữa thì Như Tiên xuất hiện ở bên Facebook Thì mình sẽ ghim bình luận của Như Tiên lên Để cho các bạn tiện tương tác Và nếu mà anh chị em của Fanpage của Facebook đang xem mà có thấy sao rơi thì các bạn có thể tặng ném sao cho Tuấn tại vì mình đang thực hiện một cái chiến dịch uh, theo khoán theo quy định của hàng tháng đó các bạn có thể nhìn thấy cái chiến dịch nó ở bên dưới thì mong rằng anh chị em hết sức ủng hộ nếu như mà có thấy sao sao free. Và ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Và tập 3 cũng là kết thúc của quan tài quỷ ám. Những người đó bắt đầu kể chuyện Số là từ sau khi Buổi sáng rời làng đi Đoàn người không dám chậm trễ Vội vàng lên thẳng trên chợ huyện Dọc đường đi họ cũng có mệt mỏi Mà không dám nghỉ Đến được chợ Trời bây giờ cũng đã là giữa buổi trưa Họ không dám phí thời gian Chia nhau làm ba nhóm Một nhóm đi đến khu vực Có những sạp mối Một nhóm đi sang bên cái lò vôi của ông Dũng Và một nhóm đi sang bên chợ gạo bà hàng nhưng ngặt một nỗi vôi với gạo thì nhanh chóng thu gom đủ thế nhưng muối là mặt hàng vốn dĩ khan hiếm hơn nữa giá thành thì đắt đỏ mỗi người chỉ mua một lượng ít cho nên các sạp cũng chẳng có số lượng nhiều bấy giờ hai thiêm dựa vào các quen biết của mình hỏi được lượng muối lớn nhưng họ phải chờ đoàn lái buôn về kho lấy hàng rồi mang ra chợ loanh quanh cũng phải mất đến hai giờ đồng hồ nhận đủ món đồ đám người liền lập tức quay về đoạn đường xa lại kéo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net